một thời cách nhau vài tháng thôi. Trước Tết mẫu thân còn ung dung lắm, hồi đó tôi còn trên huyện lại không muốn nghe những lời kêu ca nữa nên truyền dần câu chuyện. Anh ở huyện có lâu không? 3 tháng, giữa trước đó ở ngoài Bắc, Ngoài Bắc vùng nào? Hà Nội. Lợi ngỡ ra hỏi dồn dập, "Giữa à? Ba làm chi ở Hà Nội? Dạy học?" Ơ, giữa, anh dạy lớp mấy? Đại học. Trời đất ơi, sao? Khó tin à? Mình dạy khóa sinh ngữ tiếng Nga đó. Ha, cái thời ấy cũng ghê. Lợi mắt nhìn người đội trưởng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 Lợi kìa chảy nước mắt Hóa ra anh cũng biết cô ấy à Học sinh của tớ đấy mà Ủa giữa anh năm niên bao nhiêu tuổi rồi Người đội trưởng nhau mắt nhìn lại có vẻ diễu cợt Tớ cũng tứ buổi đánh nhau không nhớ được Áng áng độ 40 Sao anh đang dậy mà lại phải vào trong này Tớ xin vào đấy chứ Tớ nhận tin cả nhà cả họ bị nó giết hết Nó giết không còn một người thân nào Ông nghe thấy chưa Thế thì tớ ở ngoài Hà Nội làm gì nữa Ây cái thời lời lặng người nhìn đồng chí đội trưởng Quả thực nhìn kỹ mới thấy có những nét già. thuốc quấn vừa tắt.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 Ta, cơ sở căng lắm rồi ông ơi, một số người bộc lộ ra dạ mậu thân đã bị đốt triển rồi, số mới thì ít rồi và cũng không vững vàng cho lắm. Anh có biết mẹ Sướng và chị Hoan ở An Nha không? Có bà Sướng thì tiêu cực co lại rồi, còn con Hoan, con quỷ thì đúng hơn, phải khử cho được con ấy. Lợi cảm thiết lại người, Chị ta phản bội đến mức ấy kìa. Hừ, nó là con quỷ, nó phải tan tác cả ấp An Nha rồi, con thằng trông nó, đổ khốn kiếp, nó chung phải tùng xẻo cả cặp ấy đi thôi, hay ông đảm nhiệm mũi ấy?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 Người đội trưởng thở to một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Anh đại rồng dao găm thái thuốc, lấy dao cưa siết từng nhát rồi bất ngờ anh cấm phập mũi dao xuống cây gỗ cây làm bàn ăn. "Tròn thẳng ăn nha đi." "Ăn nha được lắm. Mai tôi lên báo cáo huyện." Ông hề. "Karaso, tốt lắm." Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 47 nhận được một lá thư dài của lợi trình bày ý định đánh ấp An nha. Anh báo cáo với Đảng ủy tiểu đoàn, ý định ấy được Đảng ủy chấp nhận. Tiểu đoàn trưởng lên phác ngay một kế hoạch hợp đồng tác chiến.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 Các anh ấy chắc không nắm được tình hình này rồi Tuy vậy ta vẫn liền vào trao đổi Tôi sẽ bảo tham mưu trường viết điện Anh định đi đâu bây giờ đấy Chính Nguyễn bỗng lúng túng Không chẳng đi đâu cả tôi định xuống chỗ cầu tùng Thế thì hay rồi Ý tôi muốn điều nó về khu vực 24B Chắc chắn lần này sẽ làm ăn được một cú ngon nữa Vâng để tôi bàn cụ thể với nó xem Đêm mấy trời tức dông Ngột ngạt nhưng vẫn không chịu mưa Sao răng chi trí trời Những tiếng động âm y nặng nhọc từ đâu đó dội tới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 Khó mà nhận dạng chúng trong đêm thì chắc chắn một điều tất cả hình như đều thao thức chờ chrăn đêm ấy quyết không phải là đêm đầu tiên Tùng nhìn thẳng do bờ sông cắt chín mà lòng thế ứng lên bao nhiêu nỗi câm tức hẳn học đã nhiều lần đi địa hình nhiều ph đơn vị vào thế Tr trận phụcích và cũng không ít lần nữ thứ dạo chơi vô mục đích nữa anh đến với sông và lòng lệ cỗi lên một câu hỏi bao giờ hết chưa cắt bao giờ hạnh phúc trở lại bao giờ chẳng hết bao giờ chỉ thấy đêm nay cả trận địa cũng thức theo anh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 Mộc sinh hỏa thì hoan lấy tá Quá hay rồi Chỉ ngặt vì thủy khắc với hỏa Nên từ khi tá về nhà này Mẹ vợ với con rể đâm ra trai ý nhau Mày thay đứa bé ra đời trúng vào mệnh kim Kim sinh thủy chắc chắn mẹ sướng Sẽ hết cơn lận lận Đa phần trong ấp tin vào lời tiên đoán ấy Họ cố hít chờ xem Đứa bé càng lớn càng khỏe Cái mắt cái trán giống bố Hai má và cầm giống mẹ Đè ra là bố liền 15 ngày đòi ăn cháo 2 tháng rưỡi đã biết lẫy Hơn 9 tháng đã biết đi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 Mẹ sững lắc đầu, "Cho An đi, bà không ăn đâu." "Hứ, bà ăn đi bà." Mặt nó xịu xuống, coi chừng nó lại oa lên nữa cũng nên. Hoa lập tức ấn mắt trắng vào tay mẹ, "Mà ăn đi với cháu một tí, nó khóc đó." Cực chẳng đã mẹ sững phải bế bắt cháu lên. Cô bình thích quá chụp lấy thìa, "Cháu thi với bà hề, bà ăn đi." Ờ, cháu ăn đi, ớ bà ăn đi." Cứ thế một già một con nít mời mọc nhau, mắt Hoa long lanh niềm hạnh phúc, còn tá thì mỉm cười. Anh vốn là con người kín đáo,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 Tá căng mắt nhìn ra cổng, rồi thất một cái anh lẩn vào bờ chuối trước mặt chuồng heo. Có tiếng loạt xoạt phía lùm mía, tá khom nhưng mà con mèo gián giến về phía ấy, trước mặt là gốc ngô đồng nơi anh đã cho lính phục kích bắn chết một Việt cộng, bây giờ hoàn toàn yên tĩnh, nhưng sao trong cái tĩnh mịch kia, tá vẫn cảm thấy thấp thoáng một cái gì đó. Anh nín ngồi rình. Bỗng tá nghe có tiếng loạt xoạt phía sau, tá vội người quay phắt lại. "Ối!" tiếng kêu bật ra, tá nằm bẹp xuống, phát súng nổ. Ấp An Nha đột ngột giật mình.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 Không hề tới vết máu thực ra hoàn đã ngã quỷy xuống trước khi tán nổ súng cô ruồn người bị sợ chứ không phải vì bị thương tiếng súng nổ dậy gian cả ấp lính bỏ ăn chạy dầm dập chó ruồ nãoo động táng ngồi lặng một lúc rất lâu rồi quay lại nhìn hoan tiếng ngành giết trong cổ hoàn cô ra làm gì cô thể bay nói đi nhưng hoàn vẫn chưa hoàn hồn chỉ nằmmrỗi người gối lên mẹ sướng mà thở chứ không thể nào nhớ ra cũng không sao cắt nghĩa được mình ra vườn làm gì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 Tình hình vùng mình không ổn cho lắm, bọn Bắc Việt đang dồn sức lớn tới. Dĩ nhiên chúng thứ chẳng làm lên trò trống gì đâu, nhưng mà rồi đây mọi việc đều có thể lộn xộn. Bà già em gái nên tránh sớm đi." Ta khẽ thở dài. À, với lại ở cái đất mình ở đây cũng khổ lắm, hạt lúa của khoai làm ra đã cực, gao nước quay củi kiếm được cũng chẳng dễ dàng, thâm nước điền không có, cuộc sống thời chờ mà cứ heo hút thế này thì cực lắm." Ta còn nói thêm nhiều điều nữa, Hoan cúi đầu lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mẹ. Mẹ sướng chợt hiểu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 Tức là tao dần tôi bay tao bỏ nhà này đi, con chờ thấy tao cho tôi bay ra ở riêng, cho tôi bay được tự do tính liệu lức cơ nghiệp, còn nhà tao tao ở, hai việc đó khác nhau chứ. À, tao cười nhếch mép, nghĩa là mà đòi chúng con hay hả? Hoan vội đưa mắt cho chồng, chỉ cảm thấy không chừng lại bùng nổ những lời ra hết cãi vã, nhưng ta đã nhanh hơn. Tôi vậy, mày thì con và Hoan chết đi, đi ngay tuần này, chúng con cho mà hay. Chúng con cũng xin nói trước một điều,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 Mẹ sợ Rồi đến một đêm Không hiểu là đêm thứ mấy Trong cái tuần chờ đợi đằng đắng ấy Mẹ sướng chật về nhà sớm hơn bình thường Chẳng biết cái gì đã xui khiến mẹ như vậy Mẹ đi lưỡng thững dọc đường trục Đến gần bờ chuối mới đứng sững lại Và nhà lúc này thật không hay ho chút nào Mẹ nghĩ thế nên lặng lẽ quay ra bờ giếng Xóm thôn tĩnh lạc quá Từ ngày tá trở thành người chủ mảnh vườn này Cái giếng của mẹ bỗng trở nên lạnh lẽo Chẳng ai dám ganh nức ở đây nữa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 tiếng gì rầm rõ dần, rõ dần, rồi thì mẹ nhận ra, tiếng thằng tá. Đêm đó cả nhà mẹ Sướng không ai ngủ được, một cái gì đó không lành đang buông xuống đè nặng mái tôn. gà gáy say giấc đầu, mẹ Sướng nghe có tiếng bước chân đi khẽ lại phía mình rồi tiếng gọi, "Mạ, mạ." Tá vừa gọi vừa cúi sát xuống chiếc giường của mẹ Sướng, gọi đến tiếng thứ ba mới nghe mẹ ứ ớ hỏi, "Hả? Hả? Chi zơ? Không, mà chưa ngủ được đâu, đừng giả vờ với con." mẹ xuống tiến hành lại, đúng ra mẹ giả vờ tình hẳn, giọng mẹ run run, "cái cái chi? Con muốn nói chuyện với mẹ." Ngừng lặng một lát, ta cố lấy giọng thật bình thường. "Con muốn biết lúc tối mẹ xuống hầm làm chi?" "Hầm của ta thì tao xuống, tao lên chi mà chẳng được, chẳng lẽ phải xin phép mày à?" "Không, con không muốn nói ý đó, con chỉ muốn hiểu vào lúc ấy mẹ nghĩ gì mà xuống chỗ ấy." "Mày hỏi cung tao à?" "Mẹ đừng nóng, dù sao mà cũng mất gặp bọn con ngồi đó, và việc phát giác ra mẹ có cả ông Liên Đoàn phó, ông giám trưởng, ông Trấn Hán con chỉ muốn yên ổn cho mạng. Mẹ sướng trở mình quay mặt vào vách, giọng uể hoài. Các ấy định làm chi thôi? Bỏ tù à? Cái đó còn không biết được. Hừm, chẳng phải ở chỗ đó anh là người có quyền cao hơn cả. Dạ đúng rồi, vì thế con muốn biết rõ sự thực để rồi liệu kế xoay sở. Tù sao mày cũng nghe hết nội dung cuộc bàn luận? Không, tao chẳng nghe thấy chi hết. Tao vừa đi lại thì tụi bay đã non thấy. ta cười nhạt. Mà nói về với con mà làm chi? Con muốn mà không những không nghe thấy gì mà còn không trông thấy gì, không hề xuống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 Hơi lạnh từ những mảnh đá hoa làm mẹ tình táo, tiếng ngáy của ta vẫn ngắt ngứ sò xè. Mẹ lần ra cửa, gió ào ào thổi vào mảnh vườn hoang, gió cũng thức vào cồn cao trong làng mẹ. Sau đó chừng một tiếng đồng hồ, ấp bản nhà bỗng bị đánh thức dậy vì một loạt súng, loạt súng ở phía tây, rồi rất nhiều tiếng nổ tiếp theo. Tám vùng người dậy, Hoan cũng lồm cồm trui ra cởi màn, thằng binh khóc thét lên, Hoan hất hài ôm choàng lấy nó. Ta vừa chạy ra ngõ thì gặp viên tránh An Ninh. Chuyện gì thế? Linh bác có kẻ chạy ra khỏi ấp Kẻ nào? Dạ không rõ Ta xứng lại, một giây Hắn quay phất la vào nhà tá trồm đến rừng mẹ sướng, mồm hắn dít lên Rồi, biết bà Tiếng hoan run rảnh, chi giữa anh Bà già trốn rồi, đồ khốn nạn Hoan chất lạng người Nhưng vừa lúc ấy ta đã lao trở ra sân Hoan nghe thấy tiếng hắn gào lên trong gió Bắn vào, gọi xung cối bừa kỹ vùng ngoài Bắn đi Hoan nhắm nghiền mất lại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 Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đến duy theo dõi tập 22 của tự thuyết cửa gió. Rất cảm ơn sự chú lắng nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 23. Còn bây giờ đến duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.